Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc đột xuất. Hoãn cho em thêm một hôm nữa. Ừ, ngày mốt mình đi được không anh? Vì có Vũ bên cạnh. Đán cười cười đáp. Vậy là ngày mai anh lại phải đi chơi với cái thằng Vũ thêm một ngày nữa. Ok, em cứ lo công chuyện của em đi. Mốt mình đi cũng được. Hồng nói. Đừng có giận em nha anh. Chào anh. Chúc anh ngủ ngon. Bà mơ từ... Nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh Hồng Chưa hiểu tại sao Hồng hoãn chuyên đi viếng mộ cha Trương Bửu Diệp Đối với bà Một khi con bà không còn tin vào thầy Pháp nữa Thì cha Trương Bửu Diệp là vị cứu tinh cuối cùng mà bà đặt niềm hy vọng Bà ngạc nhiên hỏi Hồng Thế ngày mai con bận cái gì? Hồng vẫn ngồi ở mép giường bảo mẹ Con vừa mới nghĩ ra Sáng mai con sẽ đi tàm hiệp Con phải gặp lại cô Linh Chẳng biết cô có còn đó hay không nữa Nhưng mà con sẽ hỏi thăm Bà mơ ngắt lời Nhưng mà gặp làm cái gì Người ta đã nói như thế Và mọi chuyện xảy ra như thế Thì đành chịu chứ biết làm sao Thôi thả xuống cả Mau Cầu xin cha Trương Biểu Diệp bay ra Hồng hăng hái cãi Biết đâu cái vận của con nó có thể thay đổi được Con Phương nó rất mê bói toán Còn nhớ cô lần nó bảo Đời người ai cũng có lúc lên lúc xuống Thí dụ như đường chỉ tay này Có đoạn thẳng, có đoạn cong Có đoạn bị đứt Không thể cả đời không thay đổi được Vì vậy, còn muốn gặp cô lên Bà mơ hiểu ra gật đầu đồng ý. Mẹ con bà, bây giờ, kể như bị đám tàu trôi bập bành trên sóng nước, vớ được cái gì cũng bám. Bà đâm chiêu ngồi xuống bàn ăn và buồn bã nói. À, nếu mà đúng như con nói, thì dù không tin mẹ cũng phải tin. Thằng Toản, rồi thằng Hải, rồi bây giờ đến thầy bát bửu, ai cũng chết, mà chết rất nhanh. Ôi da, tội nghiệp cho bà Tường đậu hũ, giới thiệu bao nhiêu khách cho thầy bát biểu, mà đâu có biết thầy láo léo như vậy. Đến giờ này, bà mơ, vẫn còn ngây thơ. tưởng chỉ có mình thầy bát biểu láo léo. Chính bà Tường là cái loa phát thanh, thông đồng với thầy từ đầu. Dù biết chẳng có văng nào nhập cả, tất cả đều là lừa bịp để kiếm tiền chia nhau. Duy chỉ có một điều bà Tường nói đúng. Trừ vong mà non tay ấn, tâm không tịnh. Lòng dâm tà thì chắc chắn bị vong quật chết là phải rồi Hồng kết luận Sáng mai chắc con ra tiệm phụ mẹ bán đợt ăn sáng Độ 10 giờ thì con đi Con hy vọng là cô Linh vẫn còn ở chỗ cũ Bà mơ chớp mắt hỏi Hay là đóng cửa tiệm mẹ với con cùng đi Hồng chua chát nói bằng giọng nghẹn ngào Thôi con đi một mình được rồi Đóng cửa một ngày mất khối tiền đó Tình hình này con thấy trước là con không có lấy anh đán được Mẹ con mình chắc đành phải bám lấy cái tiệm cơm mà sống Chứ cái giấc mộng đi Mỹ kẻ như bỏ rồi Câu nói của Hồng cất lên như một tiếng than não nuột Bà mơ chẳng biết nói gì hơn Thở dài quay vào buồng tắm Hồng vẫn đờ đẫn ngồi tại chỗ Bà mơ chở ra hỏi Thế sao, sao con không rủ anh đán đi luôn Hồng buồn giàu đáp Rủ làm sao được mẹ Mình cố giấu anh ấy về số phận của mình cơ mà Bà mơ nhìn con Bút nhói trong lòng, nước mắt bất chợt lại tuôn rơi vì tội nghiệp, bà quay vào buồng tắm vì không muốn con nhìn thấy. Từ ngoài hiên cô Linh quay vào ngồi xuống ghế Mưa đã ngưng hẳn nhưng trời vẫn còn âm u Vẫn đe dọa sẽ chút nước xuống không biết lúc nào Hồng uống hấp nước trà rồi bảo Cháu nghe nói vận mạng đời người đó lắm khi thay đổi Cho nên đường chỉ tay có lúc rõ lúc mờ Có lúc thẳng có đoạn cong Rồi có chỗ đứt nữa phải không cô Có khi người còn trẻ thì khó Về già lại sung sướng Ngược lại nhiều người còn trẻ lắm đã làm lên sự nghiệp Nhưng về già lại trắng tay Thành ra hôm nay cháu trong mới nhờ cô xem lại Biết đâu sau 2 năm vận của cháu đã đổi rồi Những điều Hồng vừa nói Thật ra chỉ xuất phát từ niềm hy vọng cho chính bản thân mình mà thôi Chứ sự thật Hồng đâu có biết nhiều về cách xem chỉ tay Cô Linh mở nắp hộp lấy cái chai huyền bí ra Và cười hiền hòa bảo Hồng Cô đã nói với cháu rồi Cô không phải thầy bói nên chẳng biết chỉ tay nó ra làm sao cô chỉ biết nhìn vào cái chai này thấy gì ạ thì cô nói ng ngheề hot nhất tại đọc